ngày hôm nay tâm an xin được gửi đến cho quý vị phần hai của bộ truyện cơn bão hôn nhân một tác phẩm được viết bởi tác giả mộc tâm phần một của câu chuyện này tâm an từng gửi đến cho quý vị cách đây vài tháng Và vị mà sau đang quý khi nghe phần lắng xong r ấ thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi cái kết dành cho những kẻ ác và câu chuyện có diễn biến như thế nào xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi vào hai tập truyện vào buổi trưa ngày hôm nay tâm an xin gửi đến cho quý vị tập một của câu chuyện này xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe phần hai của câu chuyện cơn bão hôn nhân tác giả mộc tầm căn biệt thự rộng lớn nằm ở trung tâm thành phố người qua đường đều phải trầm trồ về sự giàu có của gia chủ từ trên xe ô tô bước xuống kim cúc cũng giật mình trước căn nhà xa hoa tráng lệ hơn bảy giờ tối nhưng căn nhà vẫn còn tràn ngập ánh sáng ánh đèn rực rỡ làm nổi bật thêm cho căn biệt thự ra bách cười khẩy trước điệu bộ thất thần của kim cúc anh trâm chọc cô có phải cô đang nghĩ mình nằm mơ không nếu cần tôi có thể giúp cô biết đây có phải là một giấc mơ g i a bách vừa mới dứt lời thì một c á i tát nằm thẳng trên mặt kim cúc kim cúc trợn mắt trắng ôm lấy mặt mình hét lên anh bị điên sao cô đau không kim cúc nổi c á o đưa tay muốn đánh lại g i a bách nhưng mà cánh tay của cô lại bị anh giữ chặt tôi đang giúp cô phân biệt đây là hiện thực chứ không phải là giấc mơ xa bách đẩy mạnh tay kim cúc ra kim cúc đang đi giày cao gót liền lào đào suýt ngã nhưng lại kịp thời được xa bách giữ lại anh tiến lại gần thì thầm vào tai cô điều gì đó kim cúc mặt đỏ bừng giận dữ hơn nhưng lại không nói được lời nào xa bách cười lớn tiếng rồi cất bước đi vào bên trong khi cánh cửa lớn đang từ từ rộng mở kim cúc siết chặt tay thành nắm đấm tự nói với bản thân mình đây là sự lựa chọn của cô và cô không được phép hối hận hít sâu một hơi đưa tay xoa nhẹ bụng có phần nhô lên của mình cô thì thầm mẹ không để cho con của mẹ phải chịu cực khổ mẹ sẽ cho con trở thành đứa trẻ được sinh ra trong nhung lùa hãy tin mẹ kim cúc và gia bách tuy cưới hỏi đàng hoàng nhà trai cũng tổ chức hôn lễ hoành tráng đãi tiệc hàng ngàn khách đến dự nhưng cả hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn và chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng kim cúc vừa thoa l ư ớ c kem mỏng lên đôi tay trắng nõn nào của mình vừa nhẹ nhàng lên tiếng ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé không tôi không hỏi ý kiến của anh giả bách n h ớ n g mày rồi đặt máy tính bàng xuống giường đứng dậy đi đến gần kim cúc ánh mắt anh s ắ c lạnh nhìn cô rồi dùng ngón trỏ của tay phải nâng c ầ m của cô lên thế cô nghĩ cô là ai mà có quyền ra lệnh cho thằng gia bách này cô nên nhớ cưới cô về đây chỉ vì cái bụng bầu của cô ai cũng biết tôi là vợ anh thế thì tại sao anh còn trần trừ không chịu đăng ký kết hôn chứ kim cúc hất mặt ra khỏi ngón tay của gia bách cô không cam lòng chất vấn anh ta tất cả mọi người đều biết cô và anh là vợ chồng vậy thì bước cuối cùng là để luật pháp công nhận tại sao anh còn không chịu hoàn thành chứ bác h nghe xong bật cười nụ cười của anh làm cho kim cúc lạnh người và có chút sợ hãi sa bách nheo mắt rồi nghiến răng nghiến lợi tôi cảnh cáo cô thêm một lần cuối và đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nếu không thì đừng có trách tôi không nghĩ đến cái bụng bầu của cô sa bách quay người bước ra khỏi phòng mà kể kim cúc c ô gọi to tên anh anh cưới kim cúc không phải vì tình yêu cũng không phải vì trách nhiệm anh đã từng ăn ngủ với rất nhiều cô gái nếu buộc phải chịu trách nhiệm thì anh chẳng nhờ đến chuyện này vì những cô gái anh từng ăn bánh trà tiền có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn cả kim cúc kim cúc ngắm nhìn căn phòng riêng dành cho mình một tấm ảnh cưới như cô tưởng tượng cũng không có căn phòng của gia bách đều treo hình các cô gái có cả tấm ảnh cô gái lõa thể treo ở đối diện giường là to nhất kim cúc đang thức giận nên tất cả các ảnh cô đều ném hết xuống đất vỡ nát cả căn phòng trở nên lộn xộn và bừa bộn bà dương đang đắp mặt nạ trong phòng nghe âm thanh vỡ nát của kính bà hốt hoảng ngồi bật dậy chạy ra bên ngoài có chuyện gì thế dạ thưa bà mợ chủ đập nát mấy tấm ảnh treo trong phòng của cậu chủ ạ bà dương nhíu mày rồi cùng dì n a m giúp việc đi đến phòng kim cúc vừa đ ẩ y cửa vào bà đã khó chịu này cô muốn phá nhà của tôi đ i à cô lấy con trai của tôi thì cô nên biết rõ tính cách của nó chứ có vài tấm ảnh mà cô không chịu được thì cô lấy nó làm cái gì kim cúc lúc này không cam tâm cô ta gào thét mẹ à con trai mẹ cưới tôi về thì nên dọn cái phòng này cho sạch đi chứ ảnh cưới không treo lên mà treo mấy con quỳ cái này làm cái gì nếu là phòng của mẹ mẹ cô để yên được không hay là tôi đem hết tất cả mọi thứ này sang phòng của mẹ chắc là b à thích lắm đây kim cúc vừa nói vừa k h o g người nhặt tấm ảnh to nhất của một cô gái lõa thể rồi sau đó đi ra ngoài thế nhưng lúc đi ra ngoài đi qua bà dương bà dương lại kéo tay của cô cô muốn làm cái gì đem sang phòng của mẹ treo lên thôi chẳng phải mẹ nói rằng chuyện này là bình thường sao bà dương tức điên lên với cái thái độ này của kim cúc bà đưa tay muốn tát cô thì lần này kim cúc phản ứng rất nhanh cô ta nắm chặt bàn tay của bà dương <cười> muốn đánh tôi sao bà nên nhớ tôi đang mang thai cháu nội của bà nếu như nó xảy ra chuyện gì thì mẹ con của bà kim cúc nói một nửa thôi sau đó nở một nụ cười nham hiểm cô tin tưởng bà dương sẽ hiểu cô đang ám chỉ điều gì quả nhiên là bà dương lập tức hạ cánh tay xuống nghiến răng nghiến lợi mày mày đang uy hiếp tao mẹ à mẹ nghi oan cho con rồi con nào dám bỗng chát bà dương nhân cơ hội kim cúc không phòng bị bà tát thẳng vào mặt kim cúc kim cúc đứng đờ người khó tin nhìn bà dương cô thật không ngờ mình cố ý nói đến như vậy mà bà ta vẫn đánh cô cô vừa muốn lên tiếng hù dọa bà ta thì thêm một cái tát nữa rơi xuống khuôn mặt của cô khuôn mặt lập tức sưng phù kim cúc run rầy nhìn bà dương giống như nhìn thấy q u ỷ tay c ủ a tao ôm chặt lấy gò má bà bà dám đánh tôi mày là con dâu của tao chứ không phải là bà nội của tao thế mày nghĩ mày có bầu với con trai tao là mày ngon à tao nhắc cho mày nhớ có hàng tá đứa con gái xếp hàng chờ con trai của tao tạo ra đứa nhỏ với tụi nó đấy nhưng chỉ vì mày đúng lúc hợp tuổi với con trai tao và có bầu đúng vào năm con rồng nên tao mới chấp nhận thôi bà dương liếc xéo kim cúc rồi quay người bước ra khỏi phòng của cô kim cúc bưng mặt tức điên lên nhưng không thể nào nói được lời nào để đòi lại công bằng cho mình những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhưng nụ cười vẫn nở trên môi nụ cười có thể làm cho người đối diện phải dùng mình g i a bách gần hai giờ sáng mới về đến phòng cả người nồng nặc mùi rượu trên cổ áo cũng đầy dấu son môi anh đẩy cửa lào đào bước vào trong phòng và bật đèn lên kim cúc đang ngủ ngon lành bị ánh đèn làm giật mình tỉnh giấc mùi rượu hòa lẫn vào không khí chạy đến cánh mũi cô cô nheo mắt nhìn người đàn ông đang tiến gần đến giường ngày đầu tiên tôi về nhà mà anh dám bỏ tôi ở nhà một mình đi chơi gái sao anh đúng là thằng đàn ông tôi kim cúc chỉ cần liếc nhìn lên cổ áo và người m ù i nước hoa phụ nữ t ỏ a ra từ người anh cô đã đoán được anh đã đi đâu mặc dù mùi rượu nồng hơn nhưng cũng không thể nào che lấp hết mùi nước hoa của đám con gái trong quán b a được cô từng đi đến những nơi này và cô biết rõ sở thích của những cô gái thường xuyên lui đến quán bar xà bách chẳng còn hơi sức để tranh cãi với kim cúc mặc kệ cô ta cứ lài nhài bên tai anh nằm bẹp trên giường kim cúc làm sao có thể buông t h a cho anh dễ dàng ngày hôm nay cô ta chịu bao nhiêu uất ức không thể nào nhẫn nhịn thêm được cô ta kéo áo của anh anh ngồi dậy cho tôi anh sang phòng mẹ anh đòi lại công bằng cho tôi mẹ anh đánh tôi thành ra cái bộ dạng này đây anh nhìn đi nhìn đi gia bách chẳng thèm mờ mắt nhìn giọng lè n h ẹ nếu cô là dâu hiền dâu thảo thì mẹ tôi chẳng bao giờ đánh cô làm gì ý của anh là gì anh ngồi dậy nói rõ ràng cho tôi nghe ngồi dậy gia bách đau đầu lắm chỉ muốn được nằm ngủ yên nhưng lại bị kim cúc hành hạ anh bực tức nắm chặt lấy tay của kim cúc kim cúc đau đớn hét lên tên khốn nạn kia anh làm gì bỏ tay tôi ra bỏ tay tôi ra cầm miệng để cho tôi được yên nếu không thì đừng trách tôi đánh cô đến sầy thai lúc đó thì cô không còn được ở trong căn nhà này thêm một giây một phút nào đâu anh anh dám cô có thử xem tôi có dám không thằng gia bách này không có chuyện gì mà không dám làm chắc là cô biết tôi từng ở tù rồi có đúng không kim cúc trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh cô làm gì biết gia bách từng ở tù anh giàu có như vậy mà có thể ừ tù được sao ba mẹ anh không dùng tiền chạy tội cho anh được sao cô bắt đầu sợ hãi và lo lắng cả người cô ta bất động gia bách cười khẩy sửa đẩy cánh tay kim cúc ra sau đó nằm bẹp lại xuống giường và anh biết chắc chắn cô ta không dám làm phiền đến giấc ngủ của anh kim cúc cả đêm mất ngủ phải đến gần sáng mới kịp chập mắt một chút khi cô đang ngủ say thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng đập cửa cô giật mình m ở mắt rồi bực bội hét lớn có im cho người ta ngủ không mười phút nữa nếu như cô không xuống lầu thì hậu quả thế nào cô tự gánh chịu đừng bảo tôi không nghĩ tình cái bụng của cô mà nhắc nhở cho cô biết xa bách cười lạnh cài nhanh cúc áo rồi sau đó quay người bước ra khỏi phòng gia đình anh có một quy tắc đặc biệt cho tất cả các thành viên trong nhà là buổi tối mọi người có thể qua đêm hay là đi đến mấy giờ về cũng được sẽ không có ai phàn nàn nhưng bữa sáng tất cả các thành viên phải có mặt đúng giờ và ngồi ăn chung với nhau Nếu như người nào hình tương ứng、một、lần bách đi qua phạm Thì phạt Bách vi Gia vào Mà do Một đêm tùy lý có đi Bên bữa bị bà bữa Bà bị bàn đêm ngoài nhà muộn sáng Anh tháng Không nhà Lần Dương đến sáng Không ăn cùng tiền sinh hoạt một tháng và người có quyền đưa ra hình phạt Chính là người đàn ông Đang ngồi ở vị trí đầu bàn ăn giờ hoạt Và là khỏi tối kia phim trở phạt một từ Thức phạt cắt một phạt trí ra ra ở về vị phép chịu xem đầu đưa được lúc có dậy con dâu đâu rồi tại sao bây giờ còn chưa xuống ăn sáng cùng cả nhà ông tùng nghiêm nghị hỏi khi không nhìn thấy con dâu mới cưới đâu gia bách cà lơ phất phơ vừa g ặ miếng m bánh mì vừa trả lời con dâu của ba đang ngủ say có thai khó ngủ nên là ngủ muộn mang thai thần tài cho ba thì ba nên thiên vị một chút đi thế mày có biết nó mang thần tài cho tao thì mày phải đối xử tử tế với nó một chút ai cũng biết mày có vợ rồi suốt ngày cứ t r ô n thây ở quán ba thôi kim cúc đang bước xuống lầu nghe được mấy lời này cô sững sờ rồi âm thầm mừng rỡ trong lòng cô đang nghĩ ông tùng cũng sẽ yêu thương chiều chuộng cô giống như cô từng nhìn thấy cha ruột của cô ở nhà yêu quý nga x à bách có thể không yêu cô như anh hai yêu nga nhưng mà cô cũng không cần tình cảm của anh ta cái cô cần là tiền và cuộc sống không lo nghĩ lúc gia bách uy hiếp cô cô cũng không quan tâm đến hậu quả của việc xuống nhà ăn sáng như anh ta nói bởi vì cô thực sự rất buồn ngủ cô chỉ tỉnh giấc và gấp gáp chạy xuống nhà ăn khi cô giúp việc chạy vào phòng của cô và nhanh chóng nói rõ cho cô biết quy định nghiêm ngặt của nhà này và về bữa ăn sáng nói đến người giúp việc ngay khi bước vào nhà này cô đã dùng tiền để mua chuộc lòng trung thành của người giúp việc và sự thật là cô đã đúng con xin lỗi vì để cho mọi người chờ lâu ạ kim cúc vừa bước đến bàn ăn vừa cúi đầu xin lỗi vô cùng thành khẩn ông tùng gật đầu sai hiệu cho cô ngồi xuống ngồi xuống đi kim cúc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh xa bách xa bách nhếch mép cúi đầu đến gần bên tai cô khẽ thì thầm cô làm tôi bất ngờ đấy kim cúc vẫn còn ghi hận chuyện tối qua xa bách đối xử với cô cô siết chặt nắm tay rồi giả vờ giải thích tối qua anh xa bách về muộn con p h ả thức chở anh ấy về lúc anh ấy về anh ấy lại sai khướt con p h ả chăm sóc anh ấy nên con ngủ có hơi muộn mong bà mẹ tha thứ cho sự chậm c h ễ lần này của con xà bách nhướng mày nhìn cô gái bên cạnh mình đang diễn vở hài kịch làm anh không thể nào nhịn được cười cô ta có thể làm mẹ anh tức giận đánh cô ta thì việc cô ta đ ổ i trắng thay đen ngay lúc này đúng là chuyện bình thường anh cũng lười phản bác ăn nhăn bữa sáng của mình rồi đầy ghế đứng dậy và muốn rời đi thế nhưng cánh tay của anh lại bị cô gái ngoan hiền bên cạnh giữ chặt giọng nói nũng nỉu anh muốn đi đâu vậy chút nữa anh đưa em đi khám thai có được không tôi còn phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình cô muốn đi khám thai thì gọi taxi mà tự đi tôi sẽ đặt bác sĩ trước cho cô kim cúc nghiến răng nghiến lời anh ta dùng lý do để từ chối cô như vậy sao kiếm tiền nuôi gia đình chẳng phải anh ta là ông chủ nhỏ sao còn phải tự mình đi làm kiếm tiền gì chứ xa sàn của gia đình anh có ăn đến chết cũng không hết anh ta tưởng cô ngốc đến mức không biết gì sao kim cúc vẫn giữ chặt cánh tay anh đôi mắt đỏ hoe chực chào nước mắt cứ như là rơi ra bất cứ lúc nào cô biết lúc này cô cần phải giữ hình ảnh yếu đuối trước mặt ba chồng chỉ cần có được sự yêu thương của ông ta thì cô sẽ có tất cả bởi vì cô biết người có quyền lực nhất trong ngôi nhà này chính là ông ấy mà không phải là bà mẹ chồng khó chịu kia ông tùng nhấp một ngụm cà phê rồi đặt ly lên bàn lạnh nhạt ra lệnh cho bà dương bà đưa con dâu đi bệnh viện khám đi chẳng phải là chị của bà là bác sĩ khoa sản sao bà dương đang tập trung vào điện thoại đột nhiên bị ông tùng chỉ mặt bà lập tức phản đối tôi không rảnh nó cũng không phải là con nít muốn khám ý, thì tự đi mà khám kim cúc nhíu mày rồi sau đó lên tiếng dạ thưa ba mẹ bận thì thôi để ra bách đưa con đi cũng được ạ ra bách coi chút bực bội cô ta tưởng anh rảnh rỗi lắm sao vừa định mở miệng mắng cô thì ông tùng lại nhanh hơn một bước ra bách còn rất nhiều việc cần phải xử lý ở công ty con dậu nên biết chừng biết mực một chút mẹ đưa con đi nếu như ta quyết định thì con nên làm như vậy đi tôi nói với ông rồi là tôi không rành cơ mà bà dương tức giận với quyết định của ông tùng hôm nay bà có hẹn với mấy bạn đi mua sắm để tuần sau bà bay sang pháp thăm con gái nếu như bà không rành thì tuần sau cũng không cần bay sang pháp này ông bà dương tức giận không nói nên lời ánh mắt nhìn kim cúc càng chán ghét bà bực bội đứng dậy bước lên lầu kim cúc mím môi bàn tay giữ chặt cánh tay r a bách bất giác buông lòng thái độ của ông tùng đối với bà dương làm cho cô cũng phải sợ ra bách cười khẩy chuẩn bị rời đi lần nữa bởi vì anh nghĩ rằng kim cúc sẽ không dám níu kéo anh lần hai nào ngờ đúng là anh đã đánh giá thấp cô ta chờ đã ra bách anh nói tuần sau chúng mình đi hưởng tuần t r a n g mật ở paris vậy chúng ta đi cùng với mẹ sao kim cúc chớp mắt nhìn ra bách ánh mắt của cô như khiêu khích anh dĩ nhiên cô biết anh chưa từng nhắc gì đến chuyện sẽ đi trăng mật đến đăng ký kết hôn với cô anh còn không muốn nói gì đến chuyện đi hưởng tuần trăng mật nhưng anh không nhắc đến không có nghĩa là cô bỏ qua chuyện này chẳng phải bây giờ chính là cơ hội của cô sao cô sợ khí thế của ông tùng nhưng không có nghĩa rằng là cô giữ im lặng mà không tìm quyền lợi cho mình gia bách sửng ư sốt nhìn kim cúc như nhìn thấy quỷ anh thực sự bị cô làm cho đau cả đầu vì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cô m i ê u mẹo hơn trong suy nghĩ của anh còn anh chết anh cũng không ngờ cô còn dám nghĩ đến chuyện trăng mật và đang gài bẫy ba anh cô x ả o quyệt nhưng lại quá ngây thơ anh nhếch mép nhướng mày nhìn cô c h ầ m c h ầ m và không nói lời nào mang thai ngồi máy bay nhiều không tốt đâu con dâu nên ở nhà dưỡng thai đi chờ đến khi con sinh em bé rồi hai đứa muốn đi đâu thì đi xa bách đột nhiên ôm chặt lấy kim cúc vào lòng rồi thấp giọng thì thầm vào tai cô ta ừm cô đừng có nằm mơ giữa ban ngày xa bách bỏ đi rồi xoay người ông tùng cũng đi theo sau xa bách tất cả mọi người đã đi hết bàn ăn chỉ còn lại một mình kim cúc cô tức giận đập mạnh cái d ĩ a trên bàn xuống đất trong mắt hẳn lên một tia đỏ bất cứ món đồ nào trong nhà này đều là hàng ta siêu tầm một tuần tới tiền tiêu vặt của con sẽ bù vào cái dĩa đấy kim cúc giật mình quay đầu nhìn ra sau lưng run rẩy và sợ hãi ông tùng từ lúc nào đã quay lại cô sợ hãi lúng túng cúi đầu nhận tội bà ơi ba con xin lỗi là do con lỡ tay bà tha tội cho con con thực sự không cố ý lỡ tay hay không thì cũng vỡ một cái dĩa rồi cứ như vậy mà làm ông tùng nhận chiếc cặp táp từ tay người giúp việc rồi quay người rời đi kim cúc nhìn theo bóng lưng ông đến thất thần cô không biết giá trị của cái dĩa kia là bao nhiêu nhưng một tuần tiêu vặt chẳng phải là rất nhiều sao kim cúc hét lớn dì n a m tại sao dì lại không nhắc nhở tôi kim cúc bực bội trở về phòng cô giận dữ ném hết gối xuống đất l ạ i hét ầm ĩ để giải tỏa cơn tức giận trong lòng mình ông tùng ông là đồ đáng ghét tôi nhất định phải lấy hết gia sản của ông tôi sẽ đá các người ra khỏi nhà cô muốn đá cả nhà tôi ra khỏi nhà sao cô có bản lĩnh đó không thay quần áo đi rồi đến bệnh viện kim cúc cứng đờ người cô cắn môi khi bị bà dương bắt tại trận dã tâm của cô ta cô cũng không biết giải thích thế nào để bào chữa cho mình dù sao thì bà ta cũng không coi trọng lời của cô thì việc cô có giải thích hay không cũng không còn quan trọng bà dương hậm hực đi cùng v i kim cúc suốt quãng đường đến bệnh viện bà liên tục gọi điện thoại kim cúc ngồi bên cạnh bà xem như không tồn tại thản nhiên nói xấu chê bai cô đủ điều kim cúc tức điên người siết chặt nắm tay cô nhất định sẽ ghi nhớ chuyện ngày hôm nay và cô không bao giờ bỏ qua chuyện này chỉ cần có cơ hội cô nhất định phải trả thù xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện bà dương đã tắt điện thoại rồi ra lệnh cho kim cúc nhanh chóng xuống xe hành động của bà có chút gấp gáp và vội vàng tôi không rảnh đi cùng với cô tôi sắp xếp tất cả rồi đấy cô chỉ cần đi vào bên trong là có người đón cô và hướng dẫn cho cô nhớ kỹ về nhà nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình bà dương căn dặn kim cúc mấy lời rồi lại mở cửa xe taxi ngồi vào thế nhưng cửa xe còn chưa kịp đóng thì lại bị kim cúc giữ chặt mẹ không đi cùng với con thì ai trả tiền khám bệnh chẳng nhẽ cô không có tiền à nực cười con không có tiền kim cúc lạnh nhạt trả lời cô không ngốc để tự mình bỏ tiền túi ra đi khám thai bây giờ cô trở thành mợ chủ của tập đoàn đá quý trịnh gia cô cần phải quẹt thẻ không giới hạn sao lại có thể cầm mấy đồng tiền lẻ đi trả tiền khám bệnh chẳng phải là biến thành trò cười cho người đối diện sao đúng r ồ i nhờ sao tôi lại quên mất cô lấy con trai tôi là vì tiền cô yên tâm đi cứ vào bên trong mà khám bệnh có người lo hết tất cả cho cô rồi cô không cần phải lo bà dương châm chọc rồi đánh mạnh lên bàn tay đang giữ chặt cửa xe của kim cúc kim cúc đau đớn nhăn mặt rụt tay về rồi ngơ ngác nhìn theo chiếc xe taxi hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường đi và mất hút kim cúc lại mím môi rồi cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng cô quay người đi vào bên trong bệnh viện bà dương đưa cô đến bệnh viện phụ sản quốc tế cô c o nằm n mơ cũng không ngờ lại được khám thai ở bệnh viện tốt nhất thế này vừa bước chân vào cửa bệnh viện một người đàn ông mặc áo bùa lu ư trắng đeo kính mỉm cười thân thiện chào cô chào em em là kim cúc vợ của gia bách có phải không dạ anh là anh là anh họ của gia bách anh tên là gia khiêm dì gọi cho mẹ anh nhưng mẹ anh hôm nay không trực nên bà gọi anh đến đón em kim cúc thất thần với nụ cười của gia khiêm trái tim cô ta đột nhiên đập liên hồi đôi gò má ừng hồng ngay kim cúc được gia khiêm giúp đỡ chăm sóc tận tình anh cũng là bác sĩ sản khoa nhưng anh không trực tiếp khám cho cô mà đưa cô đến gặp một bác sĩ nữ sau khi cùng cô đi làm tất cả các xét nghiệm còn quan tâm đưa cô đến nhà ăn của bệnh viện để giúp cô ăn uống đỡ mệt mỏi hơn sự quan tâm chú đáo của gia khiêm làm cho kim cúc phải rung động trước khi ra về cô ta không kiềm được lòng nhẹ nhàng lên tiếng anh thật tốt phải chi em gặp anh sớm hơn em yên tâm anh sẽ giúp hai mẹ con em khỏe mạnh và bình an đến khi con em chào đời anh khiêm có bạn gái chưa kim cúc được ra bách lái xe đến đón lúc nhận được điện thoại của anh đáng lẽ ra cô ta rất vui nhưng bởi vì bên cạnh cô bây giờ là gia khiêm một người đàn ông đối tốt với cô ta gấp ngàn lần g i a bách nên cô không còn xem trọng và trông chờ gì vào gia bách nữa vốn dĩ cô còn đang tìm lý do để gia khiêm đưa cô về nhà nhưng mà gia bách lại làm hỏng hết kế hoạch của cô cái thai thế nào rồi tốt gia bách nheo mắt quay đầu nhìn sang kim cúc thái độ của cô có vẻ khác lạ anh trầm tư rồi đột nhiên nhếch mép cười lạnh suýt nữa thì anh quên mất bệnh viện cô vừa làm kiểm tra là bệnh viện có ai đang làm việc ở đấy vừa nghĩ đến người đàn ông đó thì điện thoại anh nhận được một tin nhắn mới liếc nhìn màn hình tin nhắn chỉ vòn vẹn vài chữ nhưng mà lập tức làm tâm trạng của anh trùng xuống anh đoán không sai cô ta đã gặp hắn xa bách đột nhiên cho xe tấp vào lề đường làm kim cúc khó hiểu chẳng nhẽ người có thân phận như anh không nhìn được mà đi vệ sinh ngoài đường sao thế nhưng cô lập tức biết được lý do tôi cảnh cáo cô ngoài tôi ra tôi cấm cô g i a o du với bất cứ người đàn ông nào khác g i a bách lạnh lùng nhắc nhở kim cúc anh không có tình cảm với kim cúc nhưng không có nghĩa rằng anh lại để cho mình bị cắm sừng hắn đã dám khiêu khích anh thì chắc chắn kim cúc đã làm gì đó với hắn để hắn có thể tự tin như vậy càng nghĩ cơn tức giận trong lòng g i a bách càng lớn thêm hắn là anh em với anh nhưng tình cảm giữa anh và hắn chưa bao giờ tốt đẹp trong mắt tất cả người thân hắn luôn là người hiền lành tốt bụng nhưng chỉ có anh mới biết đó chỉ là bộ mặt giả tạo của hắn anh còn nhớ lúc nhỏ bởi vì con mèo đã trộm cái đùi gà rán của hắn khi hắn lơ đễnh mà hắn đã nhận tâm ném cho con mèo vào máy giặt nếu không phải anh vô tình nhìn thấy thì anh cũng không dám tin rằng với gương mặt thiện lành kia lại làm điều tàn độc không chớp mắt và đáng hận hơn khi mọi chuyện vỡ lở hắn lại đổ trách nhiệm lên người anh bởi vì anh luôn tinh nghịch phá phách hơn nên mọi người liền tin rằng anh chính là kẻ bày trò kết thúc mạng sống của con mèo kim cúc ngạc nhiên vài giây sau đó cười lớn và hỏi ngay anh đang ghen sao ra bách anh yêu tôi à cô đừng có nằm mơ vậy thì tôi giao du với người đàn ông nào liên quan quái gì đến anh anh yên tâm tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm lên giường với bất cứ người đàn ông nào trong lúc mang thai g i a bách đen mặt nhất thời không khống chế được cảm xúc anh tắt thẳng vào mặt kim cúc hành động bất ngờ của anh làm kim cúc không kịp né tránh năm ngón tay in hằn lên gương mặt của cô kim cúc sững sờ trợn mắt nhìn xa bách gương mặt đau rát cho cô biết chuyện gì vừa mới xảy đến cô giận dữ đánh loạn xạ về phía xa bách xà bách tên khốn nạn tại sao anh đánh tôi anh có quyền gì mà đánh tôi tôi đánh chết anh xà bách nhíu mày rồi bóp cổ kim cúc kim cúc sợ hãi đánh liên tục vào người anh cô tránh xa cái thằng da k i ê m ra cho tôi nếu như cô còn gặp gỡ cái tên đó thì một lần nào nữa thì đừng có trách tôi tiễn mẹ con cô xuống địa phủ kim cúc tuy đang sợ và hơi thở khó khăn nhưng cô ta vẫn ngoan cố anh dám một thằng từng ở tù như tôi thì có cái gì mà không dám gia bách nói xong cười lạnh rồi buông thòng tay khỏi cổ của kim cúc anh bóc cổ cô nhưng không dùng nhiều sức anh chỉ muốn đe dọa cảnh cáo cô chứ không muốn hành động của mình ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô kim cúc h ò s ạ c sụa cô không biết tại sao gia bách lại biết chuyện cô gặp gỡ gia khiêm và tại sao anh ta lại giận dữ như vậy rõ ràng hai người họ là anh em họ không phải sao chẳng nhẽ giữa họ có ân oán bởi vì gia khiêm tốt tính hơn nên được gia đình yêu thương và anh ta ghen tị với gia khiêm nên chán ghét người anh họ này liệu có đúng không điều cô sợ hãi nhất là nếu như anh điên lên thì anh sẽ làm thật cô cần phải nhanh chóng biết được anh ta từng ở tù vì nguyên nhân gì cô xuống xe đi gia bách thực sự không muốn tiếp tục hết chung bầu không khí với người phụ nữ vừa đi cùng với gia k i ê m anh dứt khoát đuổi cổ cô xuống xe giữa đường cho dù trở về liền bị ba anh mắng kim cúc không níu kéo cô chậm rãi bước xuống xe cô cũng không muốn tiếp tục ngồi xe với gia bách càng gần anh cô chỉ thêm lo sợ cô vừa xuống xe thì gia bách đã chạy xe đi mất kim cúc đưa tay muốn gọi taxi nhưng một chiếc ô tô bốn chỗ màu đen đã dừng lại bên cạnh cô cửa sổ xe hạ xuống một gương mặt quen thuộc cùng với một nụ cười làm cho cô nhung nhớ điên đảo em chồng sa khiêm đưa cô về đến tận nhà rồi sau đấy còn chu đáo xuống xe vòng qua phía bên kia mở cửa xe cho cô xuống kim cúc e thẹn gật đầu nói lời cảm ơn rồi vẫy tay chào anh đi vào trong nhà một cô gái nhỏ đang đứng sau chậu cây cảnh nhìn vào điện thoại và cười nham hiểm kim cúc vừa về đến phòng liền lao ngay vào nhà tắm và c h ầ m mình vào hơi nước ấm áp trong bồn tắm làm cô ta cảm thấy tâm trạng được t h à l ò n g hơn trong lúc cô mơ màng trong làn hơi nước thì bên ngoài phòng cô lúc này có một vị khách đang dạo chơi tham quan trong phòng cô đột nhiên một âm thanh vỡ nát vang lên kim cúc giật bắn mình ngồi dậy cô hốt hoảng kéo khăn tắm quấn quanh người rồi mở cửa phòng tắm bước ra xin chào chị dâu chị đang tắm đi à mà da của chị đẹp quá nhở cô là ai tại sao đột nhập vào phòng của tôi kim cúc nhíu mày khi phát hiện có một cô gái tóc trắng tóc xanh tai thì sò đầy khuyên quần áo hở hang xuất hiện trong phòng mình cô ta còn đang lục lọi đồ đạc của cô và hình như vừa rồi cô ta còn làm vỡ một thứ gì đó chẳng nhẽ nhà này dễ dàng cho trộm đột nhật như vậy sao chị không biết tôi là ai cũng đúng bởi vì hôm tiệc cưới tôi ở nhà tôi ngủ thôi vậy giờ tôi giới thiệu cho chị biết nhé tôi tên là trịnh gia mỹ em gái vàng ngọc châu báu của chồng chị g i a mỹ nháy mắt với kim cúc giới thiệu bản thân rồi lại lia mắt tìm kiếm khắp cả căn phòng kim cúc s ừ n g sốt cô gái đứng trước mặt là em gái của gia bách thật sao nhưng tại sao cô lại không biết anh ta có em gái hơn nữa chẳng phải bữa sáng tất cả thành viên về có mặt sao tại sao lại không có mặt cô em gái này thế tại sao sáng nay tôi không nhìn thấy cô <cười> chị hỏi rất hay tối qua tôi ngủ lại nhà bạn đến sáng mới về chắc là chị biết quy định nhà này rồi đúng không tôi bị ông già phạt ba ngày không phát tiền tiêu vặt tôi chán nản ông già tôi hết tiền rồi chị cho tôi năm triệu đi g i ả mỹ chìa tay trước mặt kim cúc cô vốn dĩ muốn vào phòng để tìm xem có chút tiền mặt nào không nào ngờ lục lọi hết các tủ nhưng lại chả thấy đồng tiền nào vậy thì trực tiếp hỏi xin thôi kim cúc đờ người một lần nữa có lẽ giờ cô cũng đoán ra được g i a mỹ xuất hiện trong phòng cô để làm gì cô em chồng này cũng không phải hiền lành dám trực tiếp vào phòng cô lục lọi còn ngang nhiên vòi tiền của cô đáng tiếc cho cô ta cô không phải là một kẻ ngu tại sao tôi phải cho tiền cô cô hết tiền thì đi xin ba mẹ hay là anh trai của cô tại sao lại xin tôi gia mỹ nhướng mày sau đó cười lạnh cô ta lấy điện thoại từ trong túi ra mở đến tấm ảnh cô vừa chụp rồi đưa đến trước mặt kim cúc ra hiệu cho kim cúc nhìn thử kim cúc n h e o mắt nghi ngờ với hành động kỳ quái của gia mỹ nhưng cũng khom đầu nhìn vào điện thoại của cô ấy cô trợn tròn mắt khi nhìn thấy hình ảnh gia khiêm vào cô trong điện thoại thế nhưng cô lập tức lấy lại bình tĩnh chỉ là một tấm ảnh bình thường cô chả có gì cần phải kích động nào ngờ những lời uy hiếp tiếp theo của gia mỹ làm cho cô phải dùng mình chị đừng nghĩ tấm ảnh kia bình thường không đáng ngại tôi cho chị biết anh hai tôi và hắn ta là kẻ thù không đội trời chung anh hai tôi rất ghét bên cạnh anh lại qua lại với hắn bạn gái cũ tình cờ mỉm cười với hắn thôi đã bị anh tôi đánh đến người không ra người ma không ra ma đấy kim cúc siết chặt nắm tay gương mặt tái nhợt những lời cảnh cáo của gia bách hiện về trong tâm trí của cô trên cổ của cô đang còn vết đỏ do anh b ó c cổ để lại gia mỹ chớp mắt cười t r ồ m khi mà nhìn thấy biểu cảm của kim cúc cô biết mình đã thành công dẫn dụ chị dâu này dĩ nhiên việc anh trai cô c ă m ghét gia khiêm là sự thật ai trong gia đình cũng biết rõ nhưng về việc anh đánh bồ cũ đến chết giỏ thì là do cô dựng chuyện cho kịch tính mà thôi cô ta bắt đầu cảm thấy vui mừng vì từ giờ có bị ông bà phạt cũng không sợ không có tiền tiêu xài ngân hàng đang ở trước mặt cô ta kim cúc cắn môi bối rối không biết phải làm như thế nào nếu như không đưa tiền cho cô ta thì cô ta lại đưa hình kia cho ra bách xem lúc đó chỉ sợ rằng có mười cái miệng của cô cũng không thể nào giải thích rõ ràng và anh chắc chắn không bao giờ tin nhưng năm triệu là một số tiền không nhỏ đối với cô cô còn đang bị phạt một tuần không được nhận tiền tiêu vặt vốn dĩ cô còn đang rất mong chờ khi không cần phải làm gì cũng có tiền để tiêu xài thoải mái thế nhưng chỉ vì một phút nóng giận nhất thời cô đã tự làm hại chính mình chỉ có năm triệu thôi mà chị dâu cần gì mà chị do dự thế chị đang mang thần tài trong bụng chẳng nhẽ ông già tôi không thường nóng cho chị à đưa tiền nhanh đi tôi còn lên phòng ngủ tối qua đi chơi cả đêm mệt chết đi được da mỹ ngắp ngắn ngắp dài bắt đầu mất kiên nhẫn với kim cúc cô gái trước mặt có thể làm cho anh trai cô đồng ý cưới cô về nhà này chứng minh cô ta cũng không phải dạng vừa cô là người hiểu rõ tính cách anh trai mình nhất người phụ nữ này tuyệt đối không phải gu của anh dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng bấy nhiêu thôi cũng giúp cô đoán được cái bầu của anh ta chính là lý do để mà cưới kim cúc đắn đo cuối cùng cũng bấm bụng lấy số tiền mình tiết kiệm được trước khi về nhà ra bách đưa cho ra mỹ cô xóa tấm ảnh đó đi rồi tôi đưa tiền cho cô đưa tiền trước đi rồi tôi xóa ai mà biết được chị có lật lọng khi mà tôi xóa tấm ảnh này đi không vậy làm sao tôi biết được cô nhận tiền rồi cô có chịu xóa nó đi hay không kim cúc cũng không ngu ngốc mà dễ dàng đưa tiền cho ra mỹ cô rất coi trọng tiền bạc cho nên rất cẩn thận khi sử dụng dù cho mục đích là gì thôi được rồi một tay đưa tiền một tay đưa điện thoại được chứ g i a mỹ chìa điện thoại về phía kim cúc tay còn lại đưa đến trước mặt cô nhớ n g mày nhìn cô chờ đợi kim cúc bảo g i a mỹ chờ cô một chút rồi quay lại phòng tắm g i a mỹ nhớ n g mày rồi mỉm cười đắc ý cô bước đến ghế lười đặt bên cửa sổ thà mình xuống cô ngáp dài đôi mắt lim dim thì điện thoại cô đ ổ chuông không cần nhìn màn hình cô cũng đoán được là ai gọi đến mấy lần không muốn nhận nhưng điện thoại cứ xéo mãi cô buộc lòng phải ấn nút nghe bên kia đầu dây tiếng người phụ nữ hét lớn khiến cho cô phải đưa điện thoại ra xa tai vì sợ điếc tai g i ạ mỹ tối qua con ở đâu con dám không về nhà có phải là con muốn bị đuổi ra khỏi nhà có đúng không dạ mỹ xoa tai nhăn nhó mặt mày dù không bật loa ngoài nhưng âm thanh vẫn nghe rõ từng lời cô ề oải nói vào trong điện thoại con về nhà rồi mà mẹ mẹ dành thì truyền cho con ít tiền con hết tiền tiêu xài rồi con mệt lắm con đi ngủ đ â y dạ mỹ nhanh chóng tắt điện thoại cô không muốn lại tiếp tục nghe mẹ c ô giảng đạo vừa cất điện thoại vào túi thì kim cúc mặc quần áo chỉnh tề bước ra cô ta lập tức hớn hở ngồi dậy hai người trao đổi điện thoại và tiền với nhau g i a mỹ thản nhiên đến còn kim cúc cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách trong điện thoại của g i a mỹ để chắc chắn cô ta không còn lưu giữ hình ảnh nào của cô cùng với gia khiêm sau khi xem hết điện thoại của g i a mỹ kim cúc càng thêm tin tưởng cô em chồng này ăn chơi như thế nào vì trong điện thoại có cả ảnh đàn ông lõa thể cô xem mà đỏ cả tai tía cả mặt chị thấy hết rồi có đúng không thế nào mấy anh trai kia có hấp dẫn hơn anh trai tôi không nhưng mà tôi nhắc cho chị nhé anh trai tôi ghét nhất là bị cắm sừng nếu như chị phản bội anh ấy thì ra mỹ vừa nói vừa làm động tác tự bóp cổ mình để hù dọa kim cúc nhìn thấy gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang tái xanh của kim cúc cô ta rất thích thú cười lớn rồi xoay người rời ra khỏi phòng còn tốt bụng đóng cửa lại giúp kim cúc chờ g i a mỹ đi rồi kim cúc tức giận ném đồ đạc trong phòng đến lộn xộn để hả cơn giận trong lòng g i a mỹ nhất định tao sẽ không tha cho mày mày dám lấy tiền của tao dám đe dọa tao tao sẽ bắt mày trả giá gấp trăm lần Những nói nghe vốn vẫn còn đang đứng phòng thấy hết Giả lời Kim Bởi Kim Mỹ Cúc cô Trước cửa phòng của、kim、Cúc đều vì dĩ và ngoài cô ra còn cô cả gia bách n h ó c con cô ta đang mang thai em đừng làm gì quá đáng nếu cô ta xảy ra chuyện gì thì ba tống cổ em ra khỏi nhà đấy em biết rồi em chỉ lấy ít tiền của cô ta thôi à chờ đã anh lo lắng cho cô ta như vậy chẳng nhẽ anh yêu cô ta thật sao gia mỹ trợn mắt nhìn gia bách giống như nhìn thấy quỷ gia bách cười khẩy rồi ký tay vào đầu gia mỹ yêu chứ vợ anh thì anh phải yêu chứ、hmm. có đ i ề n mới tin lời anh cánh cửa phòng bất chợt bật mờ kim cúc giật mình khi nhìn thấy hai anh em nhà họ đang đứng trước cửa phòng kim cúc la h ế t đến mệt mỏi và khô cổ nên muốn xuống lầu uống nước và tìm chút gì đó để bỏ vào trong bụng có lẽ vì mang thai nên cô nhanh chóng đói hơn người bình thường không ngờ vừa mở cửa ra lại gặp phải g a bách và càng ngạc nhiên hơn khi ra mỹ vẫn còn chưa về phòng mình kim cúc nhào mắt nghi ngờ hai người đang làm gì trước cửa phòng có phải đang âm mưu gì không âm mưu á cô nghĩ cô còn gì đáng giá để mà tôi phải âm mưu với cô g i ả bách nở một nụ cười châm trọng rồi lướt qua kim cúc đi vào trong phòng g i ả mỹ hôn nhẹ lên sắp tiền rồi nháy mắt với kim cúc sau đó q u a y người đi nhanh về phòng mình đóng sầm cánh cửa lại chỉ trong vài giây ngắn n g ồ i chỉ còn lại kim cúc đứng chưng hừng một mình cô ta siết chặt tay thành nắm đấm có đánh chết cô cũng không tin vừa rồi hai anh em họ chỉ nói chuyện vu vơ mà không liên quan đến cô rõ ràng ánh mắt r a bách nhìn cô rất lạ hơn nữa nếu ra mỹ không nói gì với anh thì làm sao anh ta dám bảo cô không còn gì đáng giá kim cúc nghiến răng nghiến lời các người cứ chờ xem tôi nhất định phải làm cho các người sáng mắt tôi sẽ trở thành người phụ nữ giàu có nhất cái thành phố này kim cúc bước đến phòng bếp lật m ở tủ lạnh tìm chai nước suối và ngửa đầu uống cạn một chai nửa lít nước đã cơn khát nhưng bụng đang còn cồn cào đói có thai chỉ vòn vẹn bốn tuần nhưng cô luôn có cảm giác mình đang tăng cân nhanh chóng vì vậy dù đang rất đói nhưng cô ta vẫn cố gắng kiềm chế không tìm đến thực phẩm chứa nhiều tinh bột cô ta nhìn thấy dĩa trái cây được cắt tìa đẹp mắt cô không do dự lấy ra rồi đem đến bàn ăn vừa ngồi ăn trái cây vừa lướt điện thoại đang hí hứng chìm đắm trong một bộ phim tình cảm ngôn tình nên cô không chú ý có người đang đến gần bà dương vừa về đến nhà đặt vội mấy cái túi giấy đựng đủ thứ đồ bên trong xuống bàn rồi đi đến phòng bếp bà bất ngờ há hốc mồm khi nhìn thấy kim cúc đang ăn dĩa trái cây của bà một cách vui vẻ vì sao bà có thể khẳng định là dĩa trái cây của riêng bà bởi vì bà chính là người đặt mua những loại trái cây đó từ nước ngoài về và giá cả của nó không hề rẻ bà tức điên lên vừa hét vừa lao đến chỗ kim cúc con nhỏ kia mày đang ăn cái gì thế này ai cho mày ăn dĩa trái cây của tao kim cúc giật mình suýt thì nghẹn vì trái nho xanh cô vừa cho vào miệng to bằng quả táo xanh cô hoảng hốt nhìn dĩa trái cây rồi nhìn người phụ nữ đang giận dữ trước mặt cô làm sao biết được trái cây này là của riêng ai chẳng phải để sẵn trong tủ lạnh thì ai cũng có thể ăn được sao vừa rồi cô còn đang nghĩ d ì nam giúp việc nhìn nghèo hèn vậy mà có thể lựa chọn trái cây nước ngoài ngon như thế nào là c h e di nào là kiwi rồi thêm nho mẫu đơn trái nào cũng làm cô thích thú hóa ra người mua không phải là d ì nam giúp việc sao dạ thưa mẹ con không biết dĩa trái cây này được chuẩn bị riêng cho mẹ con chỉ vừa ăn một ít thôi để ngày mai kim cúc đang muốn giải thích để giảm bớt cơn thịnh nộ của bà dương nhưng có vẻ như bà ta không quan tâm lắm cô có miệng để làm gì để trưng bày cho đẹp thôi có phải không tại sao trước khi cô ăn cô không biết hỏi tôi thì cô có biết d ĩ a trái cây này trị giá bao tiền không kim cúc đột nhiên bực bội ngang vừa bị con gái bà ta lấy hết số tiền tiết kiệm bây giờ ăn có d ĩ a trái cây mà cũng bị tính ra tiền nào. bà ta giàu có mà keo kiệt như vậy sao cô đang mang thai cháu nổi của bà ta thì chút trái cây này có là cái gì chứ bà ta lại còn chửi xéo cô tưởng cô là người dễ dàng bị ức hiếp sao này tôi ăn thì tôi cũng ăn rồi tôi đang mang thai ăn một chút trái cây thế mà bà cũng làm um s ù m lên trái cây này giá trị bao nhiêu tôi không cần biết bởi vì có biết tôi cũng không mua nổi để trả cho bà bà nhiều tiền như thế mua vài chục ký nữa ăn cho đã cơn thèm có cái gì đâu mà tiếc kim cúc đẩy dĩa trái cây ra và đứng dậy muốn bỏ về phòng thế nhưng làm sao bà dương có thể bỏ qua cho cô ta được bà dương đang bực tức vì dĩa trái cây yêu thích mình đặt mua đã bị kim cúc ăn mất cô ta không hối lỗi còn lên mặt dạy đời bà cục tức này làm sao bà có thể nuốt trôi bà không còn quan tâm cô ta có thai hay không bà quyết định phải dạy dỗ cô ta để cô ta biết thân biết phận mình làm con dâu là phải có thái độ như thế nào với ba mẹ chồng bà dương đưa tay nắm tóc của cô thật chặt rồi kéo mạnh kim cúc hoàng hồn đau đớn kêu la oai oái bà dương không dừng lại nhân lúc kim cúc còn chưa biết nên phản xạ như thế nào thì bà tiếp tục tát tới tấp vào mặt kim cúc tát đến khi nào bà cảm thấy đau tay bà mới dừng lại nước mặt kim cúc lăn dài trên đôi gò má khóe miệng có vệt máu đang chảy ra cô khiếp sợ nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình cô không ngờ bà ta lại ra tay tàn độc và không nghĩ đến cái thai trong bụng của cô chút nào san bách bước xuống lầu trông thấy tình huống trước mặt thì nhíu chặt mày chạy đến đỡ lấy kim cúc gương mặt của cô ta sưng đến mức anh sắp không còn nhận ra cô ta dẫu tay in hẳn trên mặt trông vô cùng đáng sợ anh nhìn đi anh nhìn đi mẹ anh đánh tôi mẹ anh dám đánh tôi ra nông nỗi này anh nhìn đi kim cúc chỉ trích bà dương vài lời nhưng không thể nào chịu đựng thêm chỉ cần cô mở miệng nói chuyện là vết thương lại đau đớn đến nhói tim bà dương nhìn biểu cảm của con trai bà đoán anh đang xót vợ và muốn bênh vực đòi lại công bằng cho cô ta bà lập tức lên tiếng tố cáo tội trạng của cô ta trước nó không biết lớn nhỏ dám hỗn láo với mẹ mẹ chỉ đang dạy dỗ nó mẹ là đang giúp đỡ nó và con của con sau này với tính cách của nó thì sau này dạy dỗ con gái không thành ra cái gì đâu g i a bách trầm tư vốn dĩ anh cũng không có ý bênh vực kim cúc bởi vì anh đoán chắc chắn mẹ anh không phải là người ngang ngược không biết lý lẽ cố tình ức hiếp người khác anh chỉ muốn mẹ nhẹ tay với cô một chút dù sao thì kim cúc đang mang thai nhỡ như xảy ra chuyện gì thì đứa bé liền bị ảnh hưởng ngay lúc đó biết giải thích thế nào với ông già chứ kim cúc đứng bên cạnh g i a bách gấp gáp kéo tay anh rõ ràng mẹ anh đang xem thường cô anh là chồng của cô dù như thế nào cũng phải giúp cô đòi lại chút công bằng chứ g i a bách nắm tay kim cúc kéo cô về phòng mà không nói lời nào kim cúc trợn trắng mắt khi g i a bách im lặng cô càng khó chịu hơn khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của bà già khó ưa cô giật tay ra khỏi tay anh muốn mở miệng mắng anh nhưng vừa hé miệng thì cơn đau lại kéo đến đau đến mức ứa cả nước mắt cô cắn răng nghiến lợi thủ này cô phải ghi nhớ cô nhất định sẽ trả lại sự đau đớn cho bà ta gấp trăm gấp ngàn lần vừa về đến phòng đóng sầm cánh cửa lại g i a bách lạnh nhạt dạy dỗ kim cúc cô đang mang thai và cái thai chính là bùa hộ mệnh của cô tốt nhất cô đừng có gây sự với mẹ tôi bà ấy mà điên lên ý cô không thể nói chuyện nhưng cô cũng nhanh chí soạn tin nhắn dãy bày hết tâm trạng của mình chẳng biết cô viết gì nhưng chỉ thấy da bách đọc tin nhắn với một biểu cảm đặc sắc cuối cùng anh ném điện thoại lên giường rồi bước đến gần kim cúc nở ra một nụ cười nguy hiểm cô có giỏi thì tự giết chết cái thai trong bụng của cô đi rồi cô cút về nhà của cô ở luôn đi tôi cũng chán cái cảnh ở cùng phòng với cô lắm rồi xa bách chẳng còn mong đợi gì kim cúc sẽ thay đổi b ả n tính theo thời gian ở cùng với anh nữa có lúc anh từng nghĩ ít hôm nữa đưa cô đi đăng ký kết hôn dù sao cô cũng là mẹ của con anh nhưng vừa rồi cô ta lại dám bảo rằng nếu anh không bênh vực cô và đòi lại công bằng cho cô thì cô sẽ giết đứa bé một người phụ nữ đáng sợ như vậy thì có đăng ký với cô ta chỉ e rằng cũng không được bao lâu lại ra tòa ly hôn cả đêm đó kim cúc lại mất ngủ vừa tức giận vì bị bà dương hành hung lại vừa tức giận vì ra bách không đứng về phía vợ cô thào thức tìm cách để đòi lại công bằng cho mình cô không thể nào để cho bà dương ức hiếp mãi được năm giờ sáng gia bách nằm bên cạnh đang còn ngủ say cô nhẹ nhàng ngồi dậy bước chân xuống giường phòng bếp đèn được bật mờ mồi thơm của thức ăn đã lan tỏa trong không khí tiếng nước sôi ùn ụt từ trong nồi cũng dễ dàng nghe rõ giữa không gian yên tĩnh kim cúc xuất hiện bất thình lình ở phòng bếp làm cho dì năm giật mình suýt thì đánh rơi đôi đũa trong tay sao mợ chủ lại dậy giờ này sao mợ không ngủ thêm cho em bé khỏe mạnh mợ đang mang thai cơ mà nói nhiều thế nhờ dì đang nấu cái gì đấy dì năm e ngại thái độ của kim cúc nên không dám nói thêm bà bảo rằng ra mỹ muốn ăn bò kho nên sáng nay bà nấu hủ tiếu bò kho cho cả nhà bà đã nhận không ít tiền của kim cúc khi cô buộc vào trong nhà cho nên bà đặc biệt kính trọng kim cúc như những thành viên khác trong gia đình kim cúc nheo mắt nhìn vào nồi bò kho rồi cô bắt đầu dò hỏi dì năm về sở thích của ông tùng cô muốn hôm nay lại trở thành một nàng dâu ngoan hiền đàm đang trong mắt ông dì năm cũng không che giấu kể hết sở thích ăn uống của ông tùng và tất cả mọi người trong nhà bao gồm việc ai không thích ăn hay là dị ứng cái gì kim cúc nheo mắt âm thầm tính toán rồi nở ra một nụ cười nham h i ệ p cô ra khỏi nhà chạy đến khu chợ nhỏ cách nhà hai cây số tám giờ sáng tất cả các thành viên đều có mặt đầy đủ trên bàn ăn g i a mỹ vung tay ngáp dài bà dương liếc xéo kim cúc rồi bực bội đặt điện thoại lên giá đỡ trước mặt g i a bách neo h mắt nhìn kim cúc đầy nghi ngờ khi anh giật mình tỉnh dậy thì bên cạnh đã không nhìn thấy cô đâu rõ ràng anh luôn là người tỉnh giấc trước vào mỗi buổi sáng cơ mà dì năm này h ủ tiếu bò kho tôi dặn dì làm đâu rồi sao mà tôi nghe mùi phở bò vậy này dì dỡn mặt với tôi đi à x ả mỹ hít hít cánh mũi mùi phở bò nồng đậm không lẫn đi đâu được rõ ràng tối qua cô dặn dì năm nấu bò kho cho cô nếu không phải vì dị ứng với cà rốt thì cô đã ra ngoài quán ăn rồi chẳng cần phiền phức tới dì năng nấu nướng làm gì dì năm liếc nhìn kim cúc rồi bưng tô h ủ tiếu bò kho đến trước mặt g i a mỹ g i a mỹ sáng mắt nhìn tô hủ tiếu bò kho trước mặt được trang trí vô cùng đẹp mắt mùi vị thơm đến cô không thể nào chờ đợi thêm được cô vừa cầm đũa lên thì ông tùng gọi cô g i a mỹ còn có còn biết trên biết dưới đúng là không biết phép tắc gì g i a mỹ cứng đờ người rồi đặt đũa xuống bàn chờ đợi chờ đến khi ông già của cô bắt đầu ra hiệu cả nhà cùng ăn sáng thì cô mới được phép ăn ông tùng có cùng sở thích với kim cúc nhưng chẳng hiểu vì sao ngoài kim cúc ra thì trước mặt các thành viên còn lại đều là phở bò dĩ nhiên phở là món kim cúc đã giày công cố ý chuẩn bị ông liếc mắt nhìn phần ăn của kim cúc rồi lại nhìn phần ăn của mình ông thắc mắc lên tiếng tại sao lại có hai món tại sao lại là phở mà không phải là hủ tiếu bò kho dạ phở là do con nấu con muốn làm bữa sáng cho cả nhà nhưng tối qua ra mỹ nói muốn ăn hủ tiếu bò kho thế nên cho nên ra mỹ chen vào liếc mắt khinh thường ai thèm ăn phở của chị nhìn là biết dở ẹc rồi kim cúc cười lạnh trong lòng ông tùng nếm thử một chút tô phở trước mặt mồi vị cũng không quá tệ ông chưa từng nghĩ kim cúc lại còn biết nấu ăn ông nhớ mắt nhìn cô to vẻ hài lòng lắm bà dương cầm đũa do dự sau khi biết người làm bữa sáng chính là kim cúc tối qua bà ta đánh cô gương mặt đang còn sưng tấy ẩn hiện dấu tay của bà bà lo sợ cô ta sẽ trả thù bà bằng bữa ăn này với tính cách của cô ta bà không tin cô ta biết lỗi và cố tình dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà để mà chuộc lỗi đâu bà đắn đo không biết có nên bỏ đũa xuống hay không nhưng bà là người hiểu rõ nội quy của gia đình này hơn ai hết ngoài việc phải có mặt đầy đủ các thành viên cùng nhau ăn sáng thì tất cả mọi người đều không được phép bỏ bữa dù có thích hay không thích món ăn trước mặt thì bà nhất định phải ăn g i a bách khom người đến gần bên tai kim cúc và thì thầm vào tai của vợ chắc là cô không bỏ thuốc độc để hại chết cả nhà tôi đúng không kim cúc n h é o mắt nở một nụ cười, <cười> tôi không ngu ngốc đến mức chạy vào tù để ngồi huồng phúc g i a bách cười khẩy anh chỉ đang châm chọc xem cô phản ứng như thế nào thôi anh biết cô không dám làm ra chuyện khiến bản thân mình rơi vào vòng tù tội anh chỉ cảm thấy khó hiểu và không biết cô nấu món phở này kiểu gì ông tùng và gia bách t h ư ở n g thức bữa sáng một cách bình thường không e ngại hay sợ hãi điều gì giống như bà dương bà dương đắn đo cuối cùng v ì ệ n lý do hôm qua vừa ăn phở với bạn bè ở bên quán nên đổi sang ăn hủ tiếu bò kho của dì năm nấu trong khi bà dương đã yên tâm thưởng thức món hủ tiếu bò kho trước mặt thì g i a mỹ chỉ vừa ăn được vài đũa liền nhíu chặt đôi mày g i a mỹ rõ ràng không nhìn thấy có cà rốt trong tô nhưng chẳng hiểu vì sao ăn được vài đũa thì lưỡi của cô bắt đầu tê dại cả vòm miệng bắt đầu tê cứng cảm giác ngứa v à nóng rát môi miệng bắt đầu kéo đến cô ném đôi đũa trên bàn rồi run rẩy chỉ tay vào kim cúc có phải chị bỏ cà rốt vào vào đây miệng tê cứng khiến giọng nói trở nên khó khăn với g i a mỹ g i a mỹ hoảng hốt nhìn mẹ và cầu cứu bà dương sợ hãi nhổ hủ tiếu trong miệng ra rồi uống cạn ly nước lọc trên bàn bà không nhìn thấy cà rốt trong tô cho nên không nghĩ rằng g i a mỹ đang dị ứng với cà rốt bà chỉ nghĩ kim cúc đã bỏ thứ gì đó độc hại vào nồi bò kho để mà hãm hại g i a mỹ và không may bà cũng tự mình đâm đầu vào giò ông tùng đặt đũa xuống bàn nhíu mày nhìn ra mỹ rồi liếc mắt nhìn kim cúc đầy nghiêm nghị con dâu à chuyện này là như thế nào kim cúc sợ hãi tỏ vẻ mình vô can d ạ thứ ba con không biết con không nấu bò kho d ạ bách nheo mắt nhìn kim cúc đầy hoài nghi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hỏi cho rõ ràng dì năm dì năm làm giúp việc cho gia đình nhiều năm nay dĩ nhiên bà hiểu rõ da mỹ bị dị ứng với c à r ố t bởi vì thi thoảng bà cũng nấu cho da mỹ ăn bò kho và không để cà rốt dì n a m lén lút nhìn kim cúc rồi lên tiếng giải thích ngay ông chủ à tôi thực sự không bỏ cà rốt tôi không hại cô chủ đâu ông bà làm ơn tin tôi kim cúc giả vờ giải vây cho dì n a m có khi nào cô ba ăn gì tối qua nên sáng nay mới bộc phát dị ứng không đưa da mỹ đến bệnh viện trước đi bà dương lo lắng cho con gái vội vàng đưa con gái ra xe đến bệnh viện còn ông tùng vẫn còn ngồi lại vị trí bàn tay gõ gõ lên mặt bàn kim cúc có chút lo lắng với thái độ của ông tùng chẳng nhẽ ông ấy đã nhận ra điều gì sao cô siết chặt bàn tay đặt dưới gầm bàn cố gắng chấn ăn bản thân không được mất bình tĩnh ông tùng lấy từ trong cặp táp của mình ra một phong bì rồi đưa đến trước mặt kim cúc nếu như con biết an phận thì ta không bạc đãi con dâu của mình nhưng ta hy vọng chuyện vừa rồi thực sự là không liên quan đến con ông tùng đi rồi kim cúc mới dám thở phào nhẹ nhõm cô hí hừng mở phong bì và bên trong chính là một sấp tiền mệnh giá năm trăm nghìn mợ chủ c h ắ không quên lời hứa của mình đâu có phải không xì năm mỉm cười nhìn kim cúc chăm chú tô hủ tiếu bò kho thực sự không có miếng cà rốt nào nhưng cà rốt nghiền thì là có một chút cả gia đình nháo nhào vì phản ứng dị ứng của gia mỹ chỉ riêng kim cúc hoàn toàn bình thản như chẳng xảy ra chuyện gì thậm chí cô còn rất vui vì trả được mối thù cầm sắp tiền mà ông tùng đưa lên tay lấy một nửa cất kỹ vào gối nằm nửa còn lại bò vào ví hôm nay cô quyết định đến thăm gia mỹ dù sao cũng là em chồng cô <cười> em chồng nằm viện sao cô có thể làm ngơ được chứ nhìn mình trong gương cô siết chặt bông phấn trong tay gương mặt đang còn sưng tấy giấu tay ẩn hiện trên đuôi gò má bà dám tát tôi sao người tiếp theo sẽ là bà tôi phải trả lại gấp trăm gấp nghìn lần kim cúc trang điểm thật đậm để che đậy bộ mặt nhếch nhác của mình cô đứng dậy chỉnh lại váy áo rồi bước ra khỏi phòng lúc gặp gì nằm trong phòng khách cô lạnh lùng nhắc nhở dì nam một lần nữa nhất định phải kín miệng dì nam mỉm cười nham nhở mợ cứ yên tâm tôi sẽ không nói chuyện này với ai nếu nói ra không phải tôi cũng bị liên lụy hay sao bà biết như vậy là tốt đấy kim cúc quay người đi thẳng ra cổng cô vừa định vẫy tay gọi taxi đang đậu ở bên kia đường thì bất ngờ một chiếc xe ô tô dừng lại bên cạnh cô cửa kính xe hạ xuống nở một nụ cười nhã nhặn cùng với một giọng nói trầm ấm vang lên em muốn đi đâu để anh đưa em đi tại sao anh ở đây anh có việc đi ngang qua nơi đây vừa hay lại nhìn thấy em kim cúc không ngần ngại bước lên xe dĩ nhiên lúc này những lời cảnh cáo của gia bách đã không còn động lại trong đầu của cô sau khi lên xe trò chuyện với nhau kim cúc mới biết giữa mình và người đàn ông bên cạnh có duyên phận như thế nào anh ta bảo vốn dĩ không đi qua con đường này nhưng bất ngờ người bạn kia của anh ta đổi địa điểm hẹn anh hỏi cô muốn đi đâu để anh đưa cô đến tận nơi cô thành thật bảo mình muốn đến bệnh viện để thăm g i a mỹ g i a mỹ bị bệnh sao vậy anh phải đến thăm bệnh thôi anh đi cùng với em anh coi chắc là họ muốn gặp anh không kim cúc nhớng mày nhìn anh ta chăm chú cô không tin anh ta không biết g i a bách ghét anh ta như thế nào Và cô đ o á người đàn ông chững lại vài giây híp mắt nhìn kim cúc như muốn nhìn rõ con người của cô hắn lại cười nhếch mép rồi thản nhiên lên tiếng em đang lo lắng chồng em lại hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và em có phải không giữa tôi và anh có gì đáng để anh thích em kim cúc giật này mình khó tin nhìn người đàn ông này cô còn chưa kịp nói với anh rằng giữa anh ta và cô có cái gì đáng lo ngại đâu hai người kể cả là bạn bè cũng chưa phải là bạn bè sợ gì mà ra bách hiểu nhầm chứ vậy mà bây giờ anh ta lại bất ngờ tỏ tình với cô nếu như cô nhớ không nhầm thì hai người chỉ gặp nhau có vài lần đây là lần thứ hai <cười> vậy thì anh ta thích cô kiểu gì từ việc cô có cảm tình với anh ta đến thích anh ta là một khoảng thời gian rất dài không phải là chớp nhoáng như trên phim truyền hình và cô không phải loại đàn bà mù quáng tin rằng anh ta đang thật lòng thích cô kim cúc lấy lại bình tĩnh lên tiếng câu tiếp theo anh định nói là gì anh trúng tiếng xét ái tình với tôi à? vừa gặp đã yêu sâu sắc sao à hay tôi là người tình kiếp trước mà anh tìm kiếm bấy lâu nay dạ khiêm này anh đã nghĩ tôi là gái quê có đúng không lúc trước khi còn ở nhà cả ngày cô xem không biết bao nhiêu là bộ phim ngôn tình đọc bao nhiêu là cuốn tiểu thuyết tình cảm hư cấu cô cũng là một cô gái có nhan sắc lại con nhà giàu đám con trai đeo theo cô đâu có ít chứ đủ thứ loại tỏ tình với cô cô nghe đến chán rồi g i a khiêm sửng sốt đạp phanh xe hắn quay sang nhìn cô chăm chú trong lòng g i ấ y lên sự nghi ngờ hắn không rõ mình đang bày mưu tính kế với cô là đúng hay sai hắn có cảm giác cô nhìn thấu mọi hành vi và suy nghĩ của hắn vốn dĩ xuất thân quê mùa thì cô dễ dàng bị những lời ngọt ngào của hắn dụ dỗ thế nhưng cô thông minh hơn hắn nghĩ nhiều như vậy lại càng thú vị đơn thuần ngây thơ quá g i a bách chưa chắc đã chịu cưới kim cúc nhìn chằm chằm vào da khiêm chờ đợi anh trả lời cô muốn xem thử anh giải thích như thế nào và xào trá như thế nào lừa gạt cô ra sao nếu không phải ra bách từng kể quá khứ của khiêm cho cô biết thì cô đâu cô biết anh lại là người như vậy và chắc chắn là dễ dàng tin tưởng vào anh ánh mắt của kim cúc làm da khiêm cảm giác cô đang khiêu khích hắn muốn xem tiếp vở kịch của hắn diễn biến như thế nào nhưng cho dù cô có thông minh thì anh cũng không đặt bài ngừa với cô anh nhếch mép rồi r ứ t khoát hạ cánh môi của mình lên môi cô kim cúc trợn mắt đầy da khiêm ra cô dùng mình sợ hãi cô liên tục dùng tay trà sát môi mình anh muốn làm gì anh đang định cưỡng bức tôi ở đây sao tôi là phụ nữ mang thai anh không bằng cầm thú không anh không cầm thú như vậy em đ ứ n g nghĩ anh xấu xa anh buồn lắm anh chỉ muốn cho em biết tình cảm của anh dành cho em là chân thành thôi chân thành kim cúc bật cười thành tiếng cô cười đến chảy cả nước mắt cô có cảm giác ở bên cạnh người đàn ông này lúc nào tâm trạng của cô cũng luôn vui vẻ và thoải mái g i a khiêm ngoài mặt thì mỉm cười điềm tĩnh nhìn cô nhưng trong lòng lại đang dậy sóng chưa từng có người phụ nữ nào trước đây được anh tỏ tình lại giở một nụ cười gợi đòn như kim cúc anh siết chặt nắm tay kiên nhẫn chờ cô nói tiếp hôm nay anh nhất định phải tiến xa hơn một bước trong kế hoạch của mình kim cúc cố gắng chấn tĩnh lại cảm xúc của mình rồi lạnh nhạt nói chuyện với gia khiêm thêm một lần nữa cô không muốn tiếp tục mối quan hệ dây dưa hay là không rõ ràng với anh cô bảo với anh giữa cô và anh không thích hợp có tình cảm với nhau thế nhưng lần đầu tiên cô nghe có người đàn ông bảo với cô rằng anh ta không cần danh phận và chẳng cần công khai mối quan hệ chỉ cần hai người có tình cảm với nhau là được nếu là cô gái khác chắc chắn sẽ mềm lòng với lời anh ta rụ rỗ nhưng đáng tiếc cô thì không cô nhìn anh đầy nghiêm túc anh có biết tại sao tôi lại kết hôn với g a bách không anh lắc đầu kim cúc lại mỉm cười cô biết anh đang g i ả nai với cô vậy thì cứ coi như anh không biết tôi kết hôn với anh ta vì tiền kim cúc thản nhiên thú nhận mục đích kết hôn của mình với gia khiêm cô tin anh đủ thông minh để hiểu ý cô muốn nói với anh là gì gia khiêm nheo mắt nhìn cô anh siết chặt tay thành nắm đấm rồi lạnh nhạt hỏi cô vậy nên em nghĩ anh nghèo hơn hắn cho nên không muốn nảy sinh quan hệ với anh sao kim cúc nhún vai mỉm cười gật đầu với anh đúng vậy cô không điên khùng đến mức ngoại tình với một người đàn ông nghèo hơn chồng mình người đàn ông kia có thể đối xử với cô ấm áp và chân thành hơn chồng của cô nhưng cô sẽ không dùng tiền để mua tình cảm của mình chẳng thà tự cô dùng tiền để hưởng thụ cuộc sống còn hơn là dựa dẫm vào đàn ông g i a khiêm cười khẩy rồi lại bình thản đưa tay nâng cằm của cô lên bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh nếu như anh có nhiều tiền hơn chồng em thì sao kim cúc gạt tay của gia khiêm vậy thì người đàn ông giàu có như anh sẽ không bao giờ để ý đến người phụ nữ đang có bầu với thằng khác như tôi đúng chứ kim cúc đ ẩ y cửa xe bước xuống rồi mạnh tay đóng sầm cánh cửa lại vốn dĩ lần đầu tiên gặp gia khiêm cô cũng từng có suy nghĩ sẽ yêu thương người đàn ông này sau lưng g i a bách để tìm sự an ủi sau những giây phút bị anh ta hắt hủi thế nhưng khi bình tâm suy nghĩ cô không thể nào làm chuyện dại dột cô còn chưa đăng ký kết hôn còn chưa nắm chắc quyền thừa kế tài sản nào nếu cả gia đình họ trịnh phát hiện cô ngoại tình thì cô lại ra đi với hai bàn tay trắng bao nhiêu cố gắng của cô đổ sông đ ổ biển cô thực sự không muốn bên trong xe gia k i ê m đấm mạnh tay vào vô lăng nghiến răng nghiến lợi để rồi xem cô có thể chạy thoát khỏi tay tôi không kim cúc đi bộ chiên về hè một đoạn dài sau đó mới vẫy tay gọi xe taxi đến thăm bệnh cũng không thể nào đi tay không cô cũng là người hiểu chuyện dù sao cũng vừa được ba chồng cho ít tiền cô cũng nên tỏ ra phong thái chị dâu chú đáo quan tâm em chồng một chút cô bảo taxi dừng lại ở cửa hàng trái cây chọn một sổ táo đỏ của mỹ được gói ghém đẹp mắt dĩ nhiên nếu như cô biết g i a mỹ gì ứng với cà rốt thì cô biết cô gái này thích ăn quà gì nhất vừa đến bệnh viện cô vừa định lấy điện thoại gọi cho g i a bách để hỏi số phòng của g i a mỹ thì bất ngờ cô gặp người quen cô nhíu mày rồi lèn vào góc trốn tránh tại sao mình phải sợ chị ta mình có cái gì mà phải sợ chị ta chứ kim cúc lẩm bẩm rồi bước ra ngoài thế nhưng lúc này người quen kia đã đi đâu mất đang nhìn ngó tìm kiếm thì một giọng nói vang lên sau lưng cô kim cúc cô đang làm cái trò gì đấy g i a bách h i ế p mí nhìn kim cúc đang loay hoay giống như đang tìm kiếm thứ gì kim cúc giật mình quay đầu lại rồi nhanh chóng đi về phía anh đến trước mặt g i a bách cô ta rất tự nhiên ném giò c h á y cây cùng với túi bánh mì mà cô đang xách vào g i a bách cau mày cô không có tay à tôi là phụ nữ mang thai bác sĩ bảo rồi không được mang vác vật nặng kim cúc mỉm cười chớp mắt nhìn anh rồi ra hiệu cho anh dẫn đường đến phòng bệnh của kim cúc g i a bách cười chế giễu nếu cô có thể mang đến tận đây thì tại sao một đoạn nữa lại thành ra mang không nổi chứ <cười> rõ ràng là cô đang cố ý muốn hành xác anh để tỏ vè với mọi người anh đang sợ vợ có phải không anh không ngu ngốc anh chuẩn bị ném trở lại vào người của cô thì kim cúc lập tức lên tiếng này tôi sợ anh đói bụng nên mua bánh mì đem đến cho anh tôi làm tốt bổn phận của một người vợ rồi thì chẳng nhẽ anh xách đồ giùm vợ anh một chút thì anh chết sao bánh mì nếu như cô thương tôi thì tại sao không mua cơm sườn bì trả mà mua bánh mì kim cúc đào mắt nhận thấy có vài người đang nhìn về phía cô xì xào cô cụp mắt nhỏ giọng đáng thương em không mang đủ tiền em không biết loại trái cây em gái anh thích lại đắt tiền như vậy xa bách ngơ ngác khi bỗng nhiên kim cúc lại thay đổi thái độ nhưng rất nhanh anh ta biết lý do tại sao con người vợ chu đáo thì nên biết hạnh phúc mà hưởng thụ đi chứ chú em đừng đòi hỏi gì quá đáng cô vợ vừa xinh đẹp vừa chu đáo là phước đức lắm rồi còn đòi hỏi cái gì nếu không thích thì ly dị đi e chị, chị một người phụ nữ bất thình lình xuất hiện trước mặt gia bách rồi nhét vào tay kim cúc một tấm danh thiếp gia bách nhận ra mọi người đang bàn tán chỉ trò mình liền nhíu mày rồi kéo tay kim cúc đi nhanh về phía phòng bệnh của gia mỹ kim cúc mỉm cười đắc ý tự khen ngợi tài năng diễn xuất của mình trong phòng bệnh bà dương đang từng chút một đút cháo cho gia mỹ miệng của gia mỹ đang còn tê dại và sưng tấy đáng thương mỗi lần ăn là nước mắt cô ta lại chảy ra bà dương đang đau xót cho con gái thì cánh cửa phòng bệnh mở ra một lần nữa nhìn thấy người đi sau lưng da bách bà dương đặt tô cháo xuống bàn rồi đứng dậy đi nhanh về phía cửa phòng bệnh bà lướt qua da bách không nói một lời nào tát thật mạnh vào mặt kim cúc nhưng kim cúc phản ứng rất nhanh cô ta kịp thời chụp lấy cánh tay của bà bà muốn làm gì tôi chính cô chính cô hãm hại con gái tôi ra nông nỗi này bây giờ cô còn dám vác mặt đến đây tôi phải thay con gái tôi tính sổ với cô kim cúc dùng hết sức lực bóp chặt cánh tay của bà dương cô không để cho bà có cơ hội để đánh cô thêm một lần nào nữa gương mặt cô đang còn sưng vù và giấu tay của bà từ ngày hôm trước hôm nay bà lại muốn tiếp tục hành hung cô sao bà có phải là con người nữa hay không bà dương c a o mày la oai oái bởi vì bị kim cúc bóp tay đến đau cả người con điên này bỏ tay tôi ra đau con mắt nào của bà nhìn thấy tôi đang làm gì cô ta sao bà muốn đánh tôi thì bà cần có căn cứ chứ không phải là người bà muốn đánh thì bà đánh được đâu xa bách đứng yên bên cạnh vốn dĩ anh không muốn xen vào cuộc chiến giữa hai người phụ nữ anh đ i ể m n h â n lấy bánh mì mà kim cúc mang đến cứ như vậy ăn lấy ăn để bụng anh đang cồn cào vì đói càng lười tranh luận sau khi kim cúc biết người cầm quyền trong gia đình là ông tùng thì cô không còn kiêng nề gì bà dương nữa cô chỉ tỏ ra yêu đuối và ngoan hiền trước mặt ông tùng mà thôi bà dương đau đớn liếc mắt cầu cứu ra bách lớn tiếng gọi anh nhưng con trai bà không phản ứng càng làm bà thêm tức giận đang không biết phải làm gì để thoát khỏi bàn tay của kim cúc thì đột nhiên cô ta buông tay ra c ò n cố ý kéo mạnh tay của bà tát vào mặt của cô ta bà dương sững sờ ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cô thì cô lảo đảo ngã xuống đất khóc nức nở con xin lỗi mẹ mẹ đừng đánh con nữa con thực sự không hại em mỹ mẹ ơi mẹ làm ơn tin con g i a mỹ đang nằm trên giường bệnh trợn trắng mắt nhìn kim cúc giống như nhìn thấy q u ỷ bởi vì cô đã trông thấy được sự cố ý của chị ta đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi và nghi ngờ rất có khả năng cô bị dị ứng cà rốt là do cô ta phù phép dùng cách gì đó hãm hại xà bách cũng há hốc mồm ném ổ bánh mì xuống đất chạy đến đỡ lấy kim cúc vừa rồi anh không chú ý nên không biết là bà dương bị gài bẫy kìa mẹ cô ấy đang mang thai cháu nội rồng vàng của mẹ mẹ nên nương tay với cô ấy chứ ạ kim cúc run rẩy một tay ôm lấy bụng một tay lén lút cấu mạnh vào hông mình nước mắt lập tức lăn dài trên đuôi gò má bà đang làm cái gì thế này một đứa nằm viện còn chưa đủ sao hay là bà muốn nó xảy thai để công ty tôi phá sản đây ông tùng bất thình lình xuất hiện giận dữ mắng bà dương bà dương sửng sốt lắp bắp muốn giải thích mọi chuyện không phải như ông tùng thấy và nghĩ bà hoàn toàn không làm gì con dâu thế nhưng bà còn chưa nói được lời nào thì kim cúc đã lên tiếng bụng con đau ông tùng hối thúc con trai ông cũng lo lắng cho bảo thai trong bụng của kim cúc ông đã đi coi thầy và vào được đứa đình Cúc phúc của trong rằng bụng tinh gia bé bé Kim là Quả ông tùng và gia bách đi rồi bà dương vẫn còn ngồi thất thần tại chỗ gia mỹ kéo tay bà rồi cố gắng nói với bà mấy lời đứt quãng mẹ con nhìn thấy chị ta chị ta cố ý bà dương không làm gì nhưng kim cúc lại tự ngã rõ ràng cô ta đang cố ý muốn hãm hại bà có lẽ cô ta muốn trả thù bà bởi vì bà đã đánh cô ta vốn dĩ nghĩ những cô gái ở nông thôn sẽ không bao giờ mưu mô xào trá nào ngờ bà đã sai lầm rồi con nhỏ này thủ đoạn lắm lần này mẹ không đề phòng nên mắc bẫy nó nhưng chắc chắn mẹ không để yên cho nó mẹ sẽ chờ đến khi nào nó sinh đứa nhỏ ra xong đến từng tuổi này bà không tin là mình không thể nào đối phó được với một đứa con dâu quê mùa này kim cúc chỉ g i à vờ đau bụng cho nên sau khi cấp cứu làm kiểm tra toàn diện thì em bé trong bụng không có chuyện gì nhưng lúc bác sĩ c a n dặn người nhà kim cúc đã kịp thời đút lót Vào túi áo túi á b chỉ sĩ một ít tiền t Dạ ư hưởng thường a đang còn rất căng thẳng. Dù Gia tra Gia Đang bác Bách Bác Bách bên Thái khác có còn căng cả có liếc Cúc cẩn cạnh c sĩ sĩ Tùng rất thẳng hết tất cả, Kết thận Tùng Nhi ảnh không định Không có gì khác thường. Bác sĩ liếc nhìn h nói kiểm Kim cúc, Rồi cẩn thận nói với ông Tùng và Gia Bách, đang ngồi Ông ổn ông quả gì gì ạ? Dù đều và bị động thai nhẹ một chút chứ không có gì đáng lo ngại kim cúc nhíu mày ho khan để nhắc nhở bác sĩ chú ý lời nói của mình cô đã nhét cho bà ta không ít tiền chẳng nhẽ bà ta lại chờ mặt ạ thế nhưng những lời sau đó của bác sĩ làm cho kim cúc vô cùng hài lòng nhưng mà thể trạng của mẹ bầu rất yếu cần được bồi bổ nhiều hơn cũng nên chú ý không được làm việc nặng nhọc đi đứng sinh hoạt phải nhẹ nhàng một chút để cẩn thận ông tùng muốn kim cúc nằm lại bệnh viện theo dõi một đêm kim cúc dĩ nhiên không phản đối Phòng gia bách mở tủ lạnh của phòng bệnh lấy ít trái cây và thêm một lon coca anh ngồi gác chân lên bàn ngồi ung dung vừa ăn uống vừa chơi game trên điện thoại từ lúc ông tùng ra khỏi phòng anh chưa từng có hành động gì gọi là quan tâm kim cúc kim cúc bực tức với thái độ thờ ơ của gia bách nhiều lúc cô thường so sánh anh ta với anh trai ở nhà anh ta không được một góc của anh trai cô bụng cô đói m e o trong không gian yên tĩnh có thể nghe rõ âm thanh của tiếng bụng kêu vậy mà anh ta vẫn không chú ý đến cô anh ta có đang ở lại chăm sóc cho cô thật không xa bách này tôi đói bụng xa bách cặp mắt vẫn đang tập trung vào màn hình điện thoại nhưng vẫn lên tiếng hỏi lại cô cô muốn ăn gì Cháu tổ yến, ngư gì đó cũng được.、Gia、bách báo tổ yến, ngư gì Gia đó rời m ắ t khỏi m à n hình, nhìn đứng sau đó liếc nhìn cô, rồi cô, dậy b ư ớ c ra k h ỏ i phút ò n g Mười p h sau kim cúc vừa bước từ nhà vệ sinh ra thì nhìn thấy g i a bách trở lại phòng từ lúc nào cô giận mình khi anh trở về nhanh hơn cô suy nghĩ trên bàn trước mặt anh đặt một hộp nhỏ cô đoán là cháo anh mua về chẳng biết anh mua ở nhà hàng nào mà nhanh đến vậy cô cũng không muốn hỏi thêm cô bước đến kéo hộp cháo đến sau đó mở nắp cô trợn tròn mắt rồi nghiến răng nghiến lợi anh cố ý hay là anh bị lảng tai tôi không có tiền anh giỡn mặt với tôi đi à sa bách bỏ điện thoại xuống rồi đứng lên kéo túi quần ra ngoài túi trống rỗng kim cúc ngơ ngác khó tin nhìn chồng đùa gì chứ vậy tiền ở đâu anh mua cháo thịt bằm cho cô sao khỏi nhà mà không mang tiền vậy lúc đói anh phải làm sao càng nghĩ cô càng không tin rằng xa bách lại không mang ví tiền bên mình cô đẩy hộp cháo đến trước mặt anh t h ì anh mua bằng cách nào đừng nói với tôi thiếu g i a tập đoàn đá quý lại đi mua thiếu tô cháo thịt bằm có vài chục ngàn tôi trả tiền rồi xa bách một lần nữa ngồi xuống điềm tĩnh trả lời dù cô đang cố ý châm chọc anh anh vừa nói không có tiền bây giờ lại nói trả tiền rồi xa bách tôi nhắc lại cho anh nhớ ba anh kêu anh phải chăm sóc cho tôi thật tốt bị người ta móc mất ví rồi cái gì cơ xa bách không nói dối vừa móc ví ra trả tiền cháo rồi lại nhét vào trong túi quần sau đó anh đi tìm xe ôm muốn nhờ xe ôm đi mua cháo bảo ngư ở nhà hàng gần đây cho cô lúc này anh mới phát hiện ví tiền đã không cánh mà bay đúng vậy cháo thịt bàm trước mặt là anh định mua cho mình chứ không phải là cố ý mua cho cô kim cúc nghe xong nhíu chặt mày sa bách càng nói cô càng cảm thấy khó hiểu vừa muốn hỏi anh cho rõ ràng nhưng bụng cô lại vang lên âm thanh khó nghe cô mỉm môi rồi bực bội ngồi xuống đ ó i q u á rồi dù không muốn ăn món cháo thịt bằm nhưng mà cô phải cố gắng để mà nuốt bởi vì đứa bé trong bụng của cô sa bách nhếch mép cười khi nhìn thấy cuối cùng kim cúc cũng ngồi ăn lấy ăn đề hộp cháo mà anh mua về kim cúc ở lại bệnh viện nằm theo dõi một ngày sau đó trở về nhà g i a bách ngoài giờ làm việc thì không được phép đi chơi bời phải ở nhà để chăm vợ chăm sóc vợ chú đáo chính là nhiệm vụ mà ông tùng đặc biệt giao cho anh kim cúc đang nằm dài trên giường vừa ăn dâu tây vừa xem phim vô cùng nhàn hạ thì ra bách đi làm về anh ném c ặ m táp lên bàn rồi lạnh nhạt nói với cô tối nay tôi phải đi tiệc sinh nhật kim cúc làm ngơ xem như không nhìn thấy chồng về không quan tâm anh đang nói chuyện với cô tôi đang nói chuyện với cô đấy cô bị điếc à xa bách bực mình bước đến t ắ t t v rồi đứng trước mặt cô kim cúc biết mình không thể nào im lặng cô đành thờ ơ lên tiếng anh đi đâu làm gì đâu có liên quan đến tôi à có phải anh muốn tôi đi cùng anh không anh muốn giới thiệu tôi với bạn bè của anh có đúng không bất chợt kim cúc sáng mắt cô đoán gia bách đang muốn cô đi cùng với anh có lẽ ở cùng với cô lâu ngày anh đã thay đổi suy nghĩ và có tình cảm thực sự với cô thì sao thế nhưng kim cúc chỉ đoán đúng một nửa thôi gia bách muốn kim cúc đi cùng đơn giản chỉ vì anh không thể nào ra ngoài một mình vào buổi tối nếu như đi một mình bỏ vợ ở nhà thì ông tùng lại trách phạt anh nhưng nếu như đi cùng với cô thì không sao cho nên dù không muốn giới thiệu cô với đám bạn thân thiết mà trước đây tiệc cưới anh chưa từng mời họ tham dự thì anh phải để cho cô đi cùng mình bởi vì hôm nay là tiệc sinh nhật của một người bạn vô cùng quan trọng anh không thể nào không có mặt thế nên cô chuẩn bị nhanh đi ăn mặc trang trọng một chút đừng làm mất mặt tôi xa bách bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi phòng anh cần ra ngoài chờ người đến giao đồ anh đã nhờ người làm một sợi dây chuyền do chính tay anh tự thiết kế vô cùng đặc biệt đặc biệt đến mức có một không hai 6 giờ 30 phút tối, Già bách liếc nhìn Kim Cúc đang đứng không không không nâng không nhưng cũng không người tối. liếc Kim nhiên biết Kim xinh phút phụ phụ cấp đẹp bách nhìn cạnh. chút thì anh nhận chỉ thân. thua Cúc Cúc mắt Xuyết tự tuy bên bản các cô. có có sắc cô là kém mẫu. nữa nữ nữ ra xấu, Quả xảo, cô đang mặc chiếc đầm hai dây màu hồng với chất vải mềm mại uốn lượn theo đường cong cơ thể của cô anh phải công nhận một điều kim cúc là con gái quê nhưng lại giữ dáng rất tốt kim cúc rất biết cách thể hiện mình là người cao quý cô vòng tay qua khẩu tay của gia bách n g a y mặt nhìn thẳng về phía trước cùng anh sánh vài bước bước vào sảnh tiệc tiệc sinh nhật được tổ chức ở nhà hàng cao cấp trên xe cô có hỏi anh là sinh nhật ai nhưng anh không chịu trả lời cô vừa đến nơi bức ảnh chân dung của một cô gái vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy được trưng bày trước cửa phòng tiệc giúp cô nhận ra đây là sinh nhật của ai cô gái này có thân phận như thế nào kim cúc thấp giọng hỏi r a bách về thân thế của chủ nhân bữa tiệc bởi vì cô phát hiện có rất nhiều nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng cũng có mặt sợ thì cô mới biết tại sao bên ngoài lại có rất nhiều nhân viên an ninh và cấm các phóng viên nhà báo tác nghiệp gia bách vẫn im lặng không chịu trả lời cô cô bực bội bỏ tay ra khỏi k h ủ tay anh lấy điện thoại tự mình lên mạng tìm kiếm thông tin thế nhưng khi cô còn chưa kịp bấm hết tên các cô gái để tìm nhân vật chính thì nhân vật chính liền xuất hiện gia bách cuối cùng anh cũng đến em cứ nghĩ anh không đến bởi vì bị cô gái nhà quê kia giữ chặt ở nhà chứ cô gái nhà quê kim cúc thấp giọng thì thầm rồi ngẩng mặt lên đối diện với người phụ nữ trước mặt cô đang nói tôi sao kim cúc chớp mắt âm thầm đánh giá người phụ nữ này xinh đẹp sắc sảo cao quý và kiêu s a bộ trang sức trên người của cô ta đủ làm lóa mắt người đối diện vậy thì cô gái nhà quê này chúc mừng sinh nhật cô đinh nhã thanh thi kim cúc nở một nụ cười rồi đưa tay vòng qua khẩu tay ra bách cố ý nhấn nhá tên của cô ấy để cô ấy biết rằng cô biết cô ấy là ai mặc dù sự thật bên ngoài thì cô không biết thật chỉ biết mỗi cái tên của cô ra bách gỡ tay kim cúc ra nhưng mà cô lại càng giữ chặt anh cũng không muốn làm ầm ĩ nơi đông người mất mặt cô cũng là tự làm mất mặt chính mình anh dịu dàng giới thiệu thanh thi đây là vợ anh thành thì cào mày cắn môi vốn dĩ cô ta đang muốn biết người phụ nữ nào có bản lĩnh cướp người đàn ông của cô hòa ra là một người phụ nữ bình thường trước mặt sau khi biết ra cảnh của cô ta và bây giờ gặp được mặt thì cô ấy lại cảm thấy xem thường rõ ràng cô ta chả có cái gì hơn cô nhan sắc tầm thường lại nhà quê <cười> em thực sự không hiểu tại sao anh lại cưới cô ta càng không thể nào hiểu được lý do vì sao hai bác lại chấp nhận cho cô ta làm dâu cô là bạn gái cũ của chồng tôi sao kim cúc chớp mắt rồi r ứ t khoát hỏi t h ẳ n g chẳng thèm nề nang ai thái độ xem thường và khiêu khích của cô ta đối với cô đủ để cô đoán được mối quan hệ của cô ta và gia bách bạn gái cũ anh nói với cô ta về em như vậy sao thành thi không trả lời kim cúc ngược lại quay sang hỏi gia bách buổi tiệc này người cô mong chờ được gặp nhất chính là gia bách cô và anh bên nhau hơn ba năm tình cảm đó làm sao nói bò là bò được n g à y chính anh cũng hứa với cô sau này sẽ cưới cô về làm vợ hai tháng trước anh vẫn còn hôn cô lên môi âu yếm nói lời yêu thương bên tai vậy mà chỉ vừa hai tháng thời tiết còn chưa kịp chuyển mùa thì anh lại cho cô trở thành bạn gái cũ có phải anh quá tàn nhẫn với cô rồi không t ạ m cưới anh cô muốn đến để xem vợ anh là ai nhưng chính anh là người không cho cô đến dự tiệc cưới chính anh là người thông đồng với đám bạn thân của anh lựa cô sang trời âu vào ngày hôn lễ của anh d ạ bách nhíu mày anh cảm nhận được kim cúc đang muốn gây sự với thanh thi anh cúi đầu nói nhỏ vào tai của kim cúc tôi cần nói chuyện riêng với thanh thi cô ở đây chờ tôi một chút có chuyện gì mà không thể nào nói được trước mặt tôi anh muốn cắm s ừ n g tôi giữa trốn đông người sao đây gọi là tình cũ không rủ cô cầm cái này rồi coi như tôi mượn chồng cô một chút chắc là được rồi chứ thanh thi cầm lấy một tấm thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt kim cúc nhớ mày nhìn cô ra hiệu cho cô cầm lấy kim cúc sững sờ thầm nghĩ cô cảm thấy mình rất giống đang đóng phim ngôn tình có tình tiết máu chó kẻ thứ ba cho tiền chính thất để cướp người đàn ông đi nơi khác âu yếm tâm sự Hả? vậy thì cô có nên nhận hay không nếu nhận thì chẳng phải càng có lý do để cô ta xem thường cô sao nhưng mà từ chối thì đúng là hơi tiếc cô đang do dự thì thanh thi lại nói tiếp bên trong này là mười lăm triệu đối với tôi thì không đáng gì chỉ là chút tiền lẻ tiêu vặt mỗi ngày nhưng mà đối với cô chắc chắn là rất lớn đấy kim cúc đưa tay nhận lấy tiền nhiều như vậy cô đâu có ngốc mà không nhận chứ ông tùng cho cô còn chưa được một nửa số này cô ta xem thường cô thì mặc kệ cô ta cô ăn ngon mặc đẹp không cần phải lo nghĩ chuyện tiền bạc như vậy là được lắm rồi t h à n h thi mỉm cười hài lòng thản nhiên nắm lấy tay g i a bách kéo đi về phía trước g i a bách ngoái đầu nhìn kim cúc đầy thất vọng anh còn đang ôm hy vọng hôm nay cô diễn vai một người vợ yêu thương chồng ra g i ế t hay ghen tuông và chiếm hữu không muốn chia sẻ chồng cho bất cứ người phụ nữ nào thế nhưng anh đánh giá cao cô quá rồi sa bách và thanh thi đi rồi kim cúc như không có chuyện gì đi thẳng đến khu vực đồ ăn tử lấy thức ăn cho đầy đĩa của mình rồi tìm một bàn trống ít người ngồi xuống cô thong thả ăn uống chờ đợi sa bách quay lại bữa tiệc có rất nhiều người nổi tiếng lên hát không khí vô cùng náo nhiệt kim cúc mặc dù không quen biết ai nhưng cũng không cảm thấy buồn chán cô chỉ cảm thấy tiếc nuối khi không được phép mang điện thoại vào phòng tiệc nếu không ấy à cô có thể chụp hình quay video những người nghệ sĩ mà cô thích chẳng nhẽ hai người họ đi ăn nằm với nhau vào lúc này luôn hay sao mà anh ta đi lâu thế nhở đến bây giờ còn chưa thấy quay lại kim cúc cảm giảm khi thời gian trôi qua đã lâu nhưng gia bách vẫn còn chưa quay trở lại cô đã uống hết một ly nước cam ép ly nước ép dưa hấu và đang chuẩn bị đi lấy thêm một ly nước nữa dĩa đồ ăn cô ăn hết và ăn đến căng bụng cô đưa tay chuẩn bị lấy thêm ly nước ép táo để uống t h ử thì đột nhiên có một bàn tay khác nhanh hơn cô nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn theo hướng cánh tay kia thì giật mình kinh ngạc tại sao anh có mặt ở đây chỉ cần nơi nào có em thì anh cũng luôn xuất hiện bên cạnh em này này anh dừng lại ngay tôi vừa mới ăn no anh đừng nói nữa nếu không tôi nôn hết ra bây giờ gia k i ê m mỉm cười bước sang bàn bên cạnh lấy một dĩa trái cây đủ loại rồi quay trở lại bên cạnh kim cúc em đang trong thời kỳ thai nghén ăn trái cây nhiều một chút giảm bớt được cái cảm giác nôn ói đấy kim cúc trừng mắt rồi đưa tay giật lấy ly nước ép táo thay vì dĩa trái cây gia k i ê m đưa cô quay trở lại bàn và ngồi xuống gia k i ê m n h á c h mép rồi cất bước đi đến ngồi bên cạnh kim cúc kim cúc rè trường nhìn ra khiêm cô có cảm giác anh đang có âm mưu gì đó cô chậm tư suy nghĩ một chút rồi nhớ đến một chuyện quan trọng hôm nay cô không phải đến đây một mình gia bách không thích cô giao du với hắn cô liếc mắt tìm kiếm xung quanh sau khi chắc chắn gia bách chưa quay trở lại cô mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi lạnh lùng lên tiếng đuổi người ở đây còn rất nhiều bàn trống anh đi chỗ khác mà ngồi chồng tôi không muốn nhìn thấy anh em thẳng thắn như vậy không sợ anh buồn sao kim cúc <cười> anh không đi đúng không vậy thì tôi đi được rồi chứ gì kim cúc không muốn dây dưa với gia khiêm nên đứng dậy muốn đi sang bàn khác ngồi thì gia khiêm lại nắm tay của cô giữ chặt cô bực mình giật tay anh ra nhưng anh không chịu buông anh bỏ tôi ra anh muốn làm gì ở đây rất nhiều người tôi không muốn làm anh xấu hổ đâu kim cúc nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo gia khiêm nhưng anh không những không bỏ tay khỏi cánh tay cô mà còn nở một nụ cười ngọt ngào kim cúc tức giận vừa định chơi chiêu đạp giày cao gót lên chân anh để tự giải thoát cho mình thì có một giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng sợ vang lên sau lưng cô hai người đang làm cái trò gì thế kim cúc giật bắn người quay về phía sau vừa nhìn thấy r a bách đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi dù cô không làm gì sai trái để phải h o à n g hốt trước mặt anh nhưng cô sợ anh hiểu nhầm nên cô nhanh chí giải thích em đuổi anh ta ra bán khác rồi nhưng anh ta cứ níu kéo em nếu như anh nghi ngờ thì anh có thể hỏi nhân viên nhà hàng đang đứng ở bên cạnh đây vừa rồi cô tinh ý nhận ra sự xuất hiện âm thầm của nhân viên nhà hàng khi gia khiêm bước đến ngồi cạnh cô và cô tin rằng cuộc trò chuyện giữa cô và gia khiêm nhân viên nhà hàng đều nghe rõ gia khiêm nhào mắt liếc nhìn nhân viên nhà hàng với một ánh mắt cảnh cáo nhân viên chỉ là một cô gái nhỏ nhắn vừa bắt gặp ánh mắt của anh cô ta liền cúi gầm mặt anh nghĩ cô gái nhỏ này không dám lên tiếng nói thêm gì đâu sau đó anh lại quay sang mỉm cười với gia bách tôi đang giúp cho vợ cậu đỡ buồn chán thôi chồng đưa đến đây sự tiệc nhưng lại bỏ đi với bồ cũ ngồi một mình cô đơn giữa chốn náo nhiệt có phải là vợ cậu rất đáng thương không kim cúc h ờ lạnh rồi quay p h á t đầu lại chừng mắt cảnh cáo gia khiêm anh không lên tiếng chắc là không ai nghĩ anh bị câm đâu bản thân tôi cảm thấy rất tốt anh thấy đáng thương cái gì còn việc chồng tôi đi với ai tôi không nói thì thôi mắc mớ gì anh lại quẫy đuôi giúp tôi tôi đang cảnh cáo anh lần cuối đừng có làm phiền tôi kim cúc nói xong một hơi rồi quay sang nhìn ra bách chồng à mình về thôi Ừm. Gia động phòng trong Gia Kim khỏi tiệc, Khiêm. tay ra của Bách ánh chủ Cúc, cô thủ hận đầy nắm mắt kéo quý vị và các bạn thân mến tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập một của câu chuyện này cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an và đồng hành cùng với tác giả mộc tầm và cùng nhau lắng nghe nội dung của câu chuyện này chắc hẳn là quý vị đang còn nhớ cô gái tên là kim cúc một cô gái tham tiền tham danh vọng và sau khi mà có thai với anh chàng gia bách thì cô gái này lại đang có những âm mưu muốn có thật nhiều tiền và muốn sở hữu được là một người giàu có nhất trong thành phố này và liệu rằng gia khiêm và gia bách cùng với kim cúc sẽ gửi đến cho chúng ta những tình tiết vô cùng thú vị nào nữa thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập hai của câu chuyện này và cũng là tập cuối vào buổi tối ngày hôm nay xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại